Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio Và tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một bộ truyện kiếm hiệp mới Của tác giả Ngoạn Long Sinh có tên là Mai Hoa Quái Kiệt Và rất mong quý vị và các bạn lắng nghe chuyện Xin hãy để lại cho một like Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ chuyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và Mai Hoa Quái Kiệt Là một trong những tác phẩm của Ngọa Long Sinh Mai Hoa Quái Kiệt là phần trước của truyện Thiền Nhai Hiệp Lữ Trong giang hồ lúc nào cũng phong vũ trùng trùng Yên lặng đó rồi sóng gió nổi lên Có ai mà biết được Lãnh như băng vâng lời mẹ vượt ngàn dặm xa xôi Mang xâm hoàn đến cứu mạng một vị đại hiệp lừng danh Có liên quan mật thiết đến thân thế của chàng Giữa đường lại gặp một sự cố quái lạ Lôi cuốn chàng vào cơn lốc của giang hồ. Vô hình chung trở thành trung tâm sự tranh chấp của ba vị kỳ nữ tài mạo tuyệt thế đương thời. Vậy chứ thân thế của chàng như thế nào mà không ai dám cho chàng biết? Cơn lốc tình trường này rồi sẽ cuốn lãnh như băng về đâu? Mai Hoa lệnh chủ là ai mà lại muốn náo động giang hồ, huyết tẩy võ lâm? Và ngay sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tầm 1 của bộ truyện Mai Hoa Quái Kiệt.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 Đào Hoa Trang là một tòa kiến trúc độc đáo, kiểu như một đại lữ quán, kinh doanh tấp nập bia tai chế tạo mỹ tiểu của chủ nhân Đào Hoa Trang nước tiếng Hai Phủ Tô Hẳng Mỗi người có dịp ngang qua rừng hoa đều không thể không ghé vào Đào Hoa Trang tạm nghị Bởi thế danh tiếng Đào Hoa Trang đã lấn át cả hai địa danh Tô Hẳng Nhắc đến Đào Hoa Trang thì không một ai không tấm tắc ca tục Chủ nhân của đào hoa trang không những có biệt tài chế tạo mỹ tiểu, mà còn có ốc thẩm mỹ. Giữa rừng hoa đào kiến trúc lên mấy chục tòa lầu các độc đáo, dẫn nước thành suối, dùng cây làm cầu, che trúc làm lan can, trong cỏ phù mặt đất. Cầu nhỏ bắc ngang qua dòng nước uốn quanh, trên bờ cỏ hoa thơm ngắt. Mùa hoa đào nở, đỏ hồng cả một không gian, khiến người ta thần mê mục huyện. Khi hoa tàn rụng xuống, Tạo thành một tấm thảm dưới tán cây xanh Cảnh sắc khiến sao xuyến lòng người Trong số mấy chục tòa lầu các Nổi danh hơn cả là Thính Thiến Các Phí Thúy Đài và Di Hồng Lâu Hợp thành một khu viện lạc Chỉ có một cây cầu nhỏ thông ra bên ngoài Tứ bề che chúc tạo nên một bức tường cao che khuất Không còn thông đạo nào khác Thính Thiến Các là nơi chứa hàng vạn quyển sách Khách nhân cư trú ở đây Tự lấy sách đọc làm thú vui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 Thần thái lúc này vô cùng sảng khoái Trên miệng nở một nụ cười Thớt mã của chàng đang cưỡi Đen như môn Toàn thân từ đầu tới cuối không một tạp mau Tráng đại hùng phong Nhát trông đã biết ngay Là một thiên lý long câu quý hiếm Người thứ hai đi sau Là một bạch y thanh niên tuổi ước đôi mươi Mày kiếm, mắt sáng như sao Mặt đẹp như ngọc Ngực nở lưng ong, anh Tuấn vô song Chỉ riêng xác diện quá ương nghiêm túc Hai đầu mày hơi nhíu lại, tựa hồ như có tâm sự trầm trọng. Chàng cưỡi một con bạch long câu, lông trắng như tuyết, tai dài dựng ngực tuy phi như bay mà tinh lực dư thừa. Hai người tuy chung một đường nhưng lại không giống nhau. Chàng thiếu niên tươi cười dễ khiến người ta cảm mến, còn chàng thanh niên lại đầy vẻ ưu tư khiến người có cảm giác trầm trọng. Hiện thời đúng vào mùa hoa đào nở rộ, cánh rừng đào đã hóa thành một biển hoa đào mênh mông. Lá cờ lớn, theo ba chữ đào hoa trang, chiêu khách đang bay phớp phới trong gió Huyền y thiếu niên cho ngựa quành lại trước mặt Bạch y thanh niên, thấp giọng nói ngay Đại ca, địa phương này cảnh sát yêu nhã, chúng ta nghỉ xuống uống vài chung trà rồi lại đi tiếp được chẳng Bạch y thanh niên trầm tư một lát, đoạn nói Được Huyền y thiếu niên mỉm cười, nhảy xuống ngựa Thuận tay giữ lấy dây cương của bạch y thanh niên, nói ngay Thỉnh đại ca xuống ngựa Bạch y thanh niên thong thả xuống ngựa Động tác chậm rãi của chàng cộng với thần thái ưu tư Khiến người ta có cảm giác nặng nề Thấy hai vị khách tới, hai gã tiểu nhị vội chạy ra cung thân và nói Thỉnh nhị vị thiếu da vào trong kia Đoạn đưa tay ra đón lấy dây cương ngựa Huyền y thiếu niên vội ngăn gã lại Nói ngay Khỏi phiền hai vị Ngựa của huynh đệ tại hạ rất là dữ Nó mà cất chân đụng nhầm vào các vị Thì không phải chuyện đùa đâu Hai tiểu nhị ngẳng đầu nhìn hai thớt mã Thấy chúng cao to Thần tuấn dị thường Vội rù tay lại cười và nói Thì để hai vị thiếu gia tự dắt vậy thôi Đào hoa trang kiến trúc Tại một nơi thâm u giữa rừng đào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 hướng dẫn hai vị khách quẹo sang một con đường nhỏ khác. Hai vị khách này trang phục bằng thứ hàng quý hiếm, ngựa của họ thuộc loại tuấn mã, khí thế bất phảm, cử chỉ đường hoàng, rõ là phong thái từ đệ thế gia. Lưng lại đeo trường kiếm, khí phái hiên ngang hùng dũng. Huyền y thiếu niên hỏi tiểu nhị: "Tại sao phải quẹo sang tiểu đạo này?" Tiểu nhị cười xu nịnh đáp ngay: Vì tiểu đạo này đưa tới nơi ngành tiếp hàng quý khách của tệ trạng Nơi đó ưu nhã yên tĩnh Hai vị thiếu gia rất tiện nghỉ ngậy Thế ra là vậy Huyền y thiếu niên nói đoạn đi theo tiểu nhị Trương mắt trải rộng thảm cỏ xanh Biển hoa đào Giữa biển hoa đào mọc lên các tòa lầu độc đáo Tiểu nhị đưa hai người vào một tiểu thất thanh nhã Ở đây quả nhiên yên tĩnh Sạch như lau Hương thơm của hoa từ ngoài sóng cửa thoang thoảng bay vào. Dưới lầu có dòng suối dì rào chảy qua. Bạch y thanh niên nhìn cảnh vật tươi đẹp bên ngoài sóng cửa. Cạp lông mày thủy chung vẫn nhíu lại, chẳng hề dãn ra. Tựa hồ vạn vật trên thế gian, không thể khiến chàng hứng thú. Tiểu nhị cung thân hỏi ngay. Nhị vị thiếu da dùng trị. Bạch y thanh niên vẫn cho mày không nói, chỉ ngưng thần nhìn ra ngoài sóng cửa, đầu không ngoảnh lại Huyền y thiếu niên hồi đắp Có món gì ngon thì mang lên Tiểu nhị vội tiếp lời Nhị vị thiếu ra từ xa tới Chưa biết bổn trạng Ở đây món nào cũng ngon Rượu lại càng đặc biệt Huyền y thiếu niên ngắt lời ngay Khỏi cần nhiều lời Mau bưng lên đây Tiểu nhị ứng thanh Tức thời lui ra Một lát sau cơm rượu đã được bưng tới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 Huyền y thiếu niên ngưng thần lắng tai nghe Quả nhiên có tiếng đọc sách từ giữa rừng hoa đào vẳng tới Lại kèm với tiếng đàn Thì trong lòng vô cùng kinh ngạc Nói ngay Ờ đúng là hạng thức giả kỳ quái Người nào mà lại tìm đến một nơi như tiểu quán này Mà đọc sách chơi đàn Liệu có phát cuồng hay không đấy Bạch y thanh niên nhìn ra ngoài xong Nói ngay Hổ đệ đừng có nói oan cho người ta Tiếng đàn từ hướng chính đông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 Rồi một thanh y thiếu nữ thần sắc hốt hoảng Đầu tóc rối loạn Rẽ mạnh chạy vào Bạch y thanh niên đang định cất tiếng hỏi Thì thanh y thiếu nữ đưa cả hai tay xua xua Ngộ ý thỉnh cầu bạch y thanh niên đừng lên tiếng Rồi nàng lập tức chạy nấp vào sau lưng chàng Kéo vặt áo dài của chàng Mà che kín hai chân Bạch y thanh niên nghi hoặc vạn phần Nhưng chàng vẫn không muốn cất tiếng Chỉ đưa chung rượu lên môi Thong thả nhấm nháp Bỗng mảnh cửa lại sáo động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 tiếng đàn nghe cũng rõ hơn. Gã đại hán kia đột nhiên nhấc vỏ rượu lên, tú liền một hơi cạn sạch vỏ rượu. Bạch Y thanh niên cau mày, vẫn chưa buồn nói. Gã đại hán đặt vỏ rượu xuống, cười nói ngay. Ha ha ha, mỹ tiểu của đào hoa trang quả là hảo tiểu, hảo tiểu. Bạch Y thanh niên gấp đồ nhắm, đưa lên miệng, thong thả nhai, mắt vẫn nhìn ra ngoài song. Gã đại hán cười ha hả một tràng. Rồi bốc đồ nhắm đưa lên miệng mà nhai ngấu nhai nhến Chỉ trong chốc lát đồ nhắm đã bị gã ăn hết sạch Bạch y thanh niên chắp hai tay lại Tỏ ý muốn tiễn khách ra ngoài Gá đại hán cười gần một tiếng nói ngay Sao công tử muốn tại hạ bỏ đi sao Bạch y thanh niên không nói chỉ nhẹ nhẹ gật đầu Gã đại hán cười Ha ha muốn tại hạ đi không khó Nhưng phải để tài hạ ăn cơm cây đã Giọng nói thật là kiên quyết Chứng tỏ nếu gã chưa ăn no bụng Thì nhất định chưa chịu rời khỏi nơi này Bạch y thanh niên lúc này hẳn thấy Dùng tay khó biểu đạt ý muốn của mình Đành thong thả nói ngay Các hạ nên rút lui sớm đi còn kịp tại hạ có một tiểu huynh đệ rất là nóng tính Chỉ e lúc hắn trở lại đây Các hạ có muốn đi ra cũng không dễ đậu Gã đại hắn nói ngay Lại có chuyện như vậy sao Thế thì tại hạ chờ gặp hắn một chút Rồi đi cũng chưa muộn Bạch y thanh niên quắc mắt nhìn gã đại hắn Nói ngay Nếu các hạ không ra khỏi đây Lát nữa có nếm mùi thống khổ Thì đừng trách tại hạ Gã đại hắn bỗng cuối đầu nói ngay Công tử che giấu phạm nhân Dụ dỗ thiếu nữ Chẳng lẽ không sợ vương pháp hay sao Bạch y thanh niên bất giác sững sờ nhìn xuống chân Gã đệ hán cười cuồng ngạo một hồi, đoạn thò tay ra Gã thân cao, vai rộng, tay dài Dĩ nhiên vươn một cái đã chụp được thiếu nữ đứng nấp sau lưng bạch y thanh niên Bạch y thanh niên đang định xuất thủ tương cứu Bỗng thanh y thiếu nữ kêu van Ca ca đừng Gã đệ hán cười lên ha hả, nói ngay Ha, ha ha ha, cái con tiểu a đầu này nghịch ngợm quá chừng, hãy mau theo ta hồi giá." Đoạn Gã nắm hai tay lại cung kính nói với Bạch Y thanh niên. "Huynh muội chúng tại hạ vừa rồi quệ phá nhã hứng của công tử, tại hạ thành công tử tha tội." Bạch Y thanh niên gật đầu đáp lễ, trong bụng nghĩ thầm. "Thì ra họ là huynh muội với nhau, chút nữa thì ta chen vào chuyện người khác." Chàng đang nghĩ thì gã đệ hắn và thanh y thiếu nữ đã lành lẹ bước ra. Bạch y thanh niên nhìn mâm chén ngổn ngang, bỗng giật mình, đưa tay sờ sau lưng, lấy ra một mảnh vải trắng cuộn tròn, dở mảnh vải nhìn, thấy có mấy dòng chữ như sau. Ngô huynh muội biết chàng đem theo trong người thiên niên xâm hoàn, nên không quản đường xa ngàn dặm lặn lội theo tới đây, lưu tấm khăn mọn tặng chàng. Giang hồ trùng phùng phong hiểm, mong chàng thận trọng trọng.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 Một tiểu nhị hớt hải chạy vào, hốt hoảng nói. Thiếu già có chuyện gì vậy? Nhìn thần thái của bạch y thanh niên, tên tiểu nhị vội nói. Vị thiếu gia này có lẽ bị trúng tà, dầu gì cũng chớ chạm đến người vị thiếu già, để tiểu nhân đi thỉnh đại phụ. Đoạn gã quay người chạy đi rất gấp. Huyền y thiếu niên cảm thấy vô cùng lo lắng và phiền não, nói lớn. Hờn. Nếu đại ca của ta có mệnh hệ gì Ta thể không phá tan đào hoa trang này Không làm người nữa Miệng nói Xong thủ ngầm vận nội công Ấn vào mấy huyệt trên người Bạch Y Thanh Niên Chỉ nghe Bạch Y Thanh Niên thở pha một tiếng Tròn mắt đưa qua đưa lại Nói ngay Thế là hết rồi Hết tất cả rồi Huyền Y Thiếu Niên thấy Bạch Y Thanh Niên tỉnh lại Lòng như chút được khối đá nặng ngàn cân Vội hỏi ngay Đại ca, có chuyện gì vậy? Bạch y thanh niên lúc này lần lần khôi phục thần trí Thong thả cầm lấy tấm khăn và miếng vải ở trên bàn Thở dài một tiếng và nói Hồ hey, đệ, hôm nay ngày mấy rồi? Huyền y thiếu niên nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nói Hôm nay mong 7 Bạch y thanh niên tự nói với mình Một ngày đi gấp có thể đến Trung Sơn Vậy còn 3 ngày nữa Huyền y thiếu niên ngẩn người ra và nói Đại ca vừa nói những gì Để nghe chẳng minh bạch chút nào Bạch y thanh niên đưa tay áo Lên lau sạch vết máu trên mặt Đoạn thông thả trầm giọng nói ngay thiên niên xâm hoàn Của chúng ta đã bị mất rồi Huyền y thiếu niên cả kinh hỏi ngay Bị người ta lấy cắp xạo Bạch y thanh niên gật đầu Không sai bị người lấy cắp Huyền y thiếu niên khẩn trương hỏi tiếp Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao đây? Bạch y thanh niên trầm tư một lát nói rằng Trần trời góc biển cũng phải tìm ra tạc nhân mà chúng ta chỉ còn có 3 ngày Đột nhiên, một quang của chàng ngưng động nhìn tấm khăn trên tay Trong lòng máy động, nói ngay Này hồ đệ, Huỳnh đã nghĩ ra một phương pháp Tuy chưa chắc hữu hiểu, hiểu, nhưng sự việc đã khẩn cấp thế này Chỉ còn cách thử xem sao Huyền y thiếu niên vội hỏi Đại ca có phương pháp gì Mau nói ra đi Bạch y thanh niên liền nói thiên niên xâm hoàn Quan hệ đến sự sinh tử của sư bá Nếu không tìm lại được nhanh nhất Huỳnh có chết vạn lần Cũng không thể đền hết tội Huyền y thiếu niên nghe vậy Bất giác ứa lệ nói ngay Đại ca nếu có mạnh hệ gì, tiểu đệ này cũng chẳng thiết sống trên thế gian này nữa. Bạch y thanh niên thở dài, ghé vào tay huyền y thiếu niên, nói mấy câu, rồi đồn nhiên rú lên một tiếng, ngã ngửa ra đằng sau. Huyền y thiếu niên lạc giọng, gọi ngay. Đại ca, ôi đại ca. Đoạn khóc giống lên. Đúng lúc ấy, tiểu nhị dẫn đại phu gấp gáp chạy vào, nghe tiếng kêu khóc của huyền y thiếu niên, hốt hoảng hỏi ngay. Thiếu ra đừng có khóc nữa Đại phu đã tới Huyền y thiếu niên hai tay bưng mặt Vừa khóc vừa nói Cơm rượu của đào hoa trang Các ngươi có độc hại chết đại ca của tại hạ Các ngươi phải bồi thường đi Giọng nói của chàng càng lúc càng nóng nảy Chàng tung một cước đá mạnh vào bàn ăn Khiến đĩa chén bay tứ tán Chiếc bàn văng ra ngoài xong Rơi xuống một bụi đào ở bên dưới Rồi đổ nghiêng đi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 Nếu đại ca của Tài Hạ bị chết ở đào Hoa Trang này Bất luận vì bệnh gì Tài Hạ cũng quyết thanh toán món nợ này với đào Hoa Trang các người Đừng có thấy Lý Tiểu Hồ này nhỏ bé mà dễ bức hiếp, biết trợ Tiểu nhị liền nói Lý thiếu ra thỉnh bớt giận Để đại phu coi bệnh cho lệnh huynh được chặt Lý Tiểu Hồ chậm rãi thối lui vài bước Liền nói Đại ca của Tài Hạ đã khí tuyệt thân vong rồi Tiểu nhị sững sờ nói ngay Vương đại phu Thành đại phu coi bệnh được chẳng Vương đại phu bước lại Cúi xuống bên người bạch y thanh niên Đặt ba ngón tay vào mạch môn của chàng Lắc đầu và nói Tử chỉ đã lạnh ngắt Mạch đã ngừng trẻ Thân không động đậy Các vị mau chuẩn bị hậu sự đi thổi Nói đoạn đứng dậy bước ra ngoài Tiểu nhị ngây người thốt lên Sao lại mau thế được Lý tiểu hồ liền chộp lấy cổ tay hữu của tiểu nhị liền nói Đào hoa trang các người Chỉ nghe tiểu nhị thất thanh kêu lên Lý thiếu da ôi đau quá Thiếu da nhẹ tay một chút đi Cầu tay của tiểu tử đến gãy mất thôi Lý tiểu hổ lạnh lùng nói ngay Tại hạ muốn ngươi phải đền mạng đại ca của tại hạ trước Rồi tại hạ sẽ tìm chủ nhân của ngươi thanh toán Sau đó sẽ phóng hòa thiêu trụi đào hoa trang này Tiểu nhị kinh hãi nói ngay Lý thiếu da có gì cứ từ từ nói thành thiếu da nhẹ tay một chút Cổ tay tiểu nhân sắp gãy rồi Lý tiểu hồ thấy gã tiểu nhị đau đớn Mặt vã mồ hôi Mới buông tay ra gã nói Đại ca của ta chết tại đào hoa trang của các người Há có thể bỏ qua Hãy mau tìm chủ nhân của các ngươi tới đậy Tiểu nhị vừa bị đau đớn Đâu còn dám ở lại đối đáp Vội cung thân nói ngay Thỉnh Lý Thiếu Gia ngồi đợi một chút, Tiểu Nhân sẽ đi mời chủ nhân tới ngay để thương lượng với Lý Thiếu Gia. Đoạn không đợi Lý Tiểu Hồ hồi đắp, vội cắm đầu chạy đi. Lý Tiểu Hồ nhìn gã Tiểu Nhị là đặt cắm đầu chạy đi, không nhịn được, mỉm cười, thấp giọng hỏi ngay. Thế nào nữa? Bạch y thanh niên đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra, nói ngay. Hồ đệ, sự tình trọng yếu thế này mà đệ còn cười được sao? Hãy mau giả bộ bị thương sâu khổ đi." Nói đoạn lại nhắm nghiền hai mắt. Lát sau, Tiểu Nhị đưa một lão nhân tuổi ước lục tuần gấp tới. Lão nhân dáng cao cằm nhọn, thoạt nhìn có thể biết ngay là một người đa túc trí. Lễ Tiểu Hộ lạnh lùng nhìn lão nhân và nói: này có phải là chủ nhân Đào Hoa Trang hay không?" Lão nhân thong thả gật đầu đáp ngay: "Không sai." Lý Tiểu Hồ nói, đại ca của Tại Hạ bỗng dưng bị bỏ mạng tại đào hoa trang của các vị, chẳng lẽ chết uổng như vậy được sao? Lão nhân lắc đầu thở dài. Hơi... Trời có mưa nắng, người có họa phúc. Lệnh huynh qua đời ở đây, Tại Hạ cũng rất đau lòng, nhưng vì sao tử vong thật là khó nói. Giả dụ là do Lý Công Tử dùng cơm rượu của Tại Trang bị trúng độc mà chết đi thì lỗi của Tại Trang thật là lớn.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 Ha, ha ha Tiểu công tử y phục khác thường thế tưởng lai lịch cũng không nhỏ Lão hủ kinh doanh ở đào hoa trang này rất là công bằng Một không khí dễ thường nhân Hãy không làm điều gian phạm Tiểu công tử nói vậy Há chẳng xúc phạm lão hủ sao Lý tiểu hồ nghe chủ nhân đào hoa trang nói hữu lý Trong nhất thời chưa biết nên đối đáp thế nào Chỉ nghe lão nhân thở dài một tiếng Nói ngay Ha <cười>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 Lão hù kinh doanh ở đây đã ngót 40 năm Tiếp đãi từ các bậc nhất phẩm vương hầu, đại quan quý khách Thứ đến nhất phu tục tử Tất cả đều đã cư trú tại đào Hoa Trạng Nói đến đây, lão nhân dừng lời, hạ giọng nói tiếp Nhị vị công tử phục trang lộng lẫy, đi ngựa thiên lý, lưng đeo báo kiếm Hẳn chẳng phải là du khách, có thể có ân oán trên giang hộ Tiểu công tử tuy nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh hơn người Nghĩ rằng lệnh huynh chết kỳ lạ thế này, thiết tưởng tiểu công tử hãy nên nghe theo lời của lão phụ. Lý Tiểu Hồ nghĩ thầm, lão này gian ngoan rảo quẹt, may mà lão ta hoàn toàn không biết đại ca giả chết. Trương Bền Lam Bộ bi thương buồn bã vào nói: "Tại hạ có một yêu cầu, không biết lão trượng có chấp nhận hay không?" Lão nhân hỏi ngay. "Tiểu công tử cứ nói đi." Lý Tiểu Hồ nói: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 Thỉnh tiểu công tử an tâm, mọi việc đều có lão hủ lo liệu. Đoạn quay sang phân phó cho các tiểu nhị đứng bên cạnh, chiều hồ bọn họ rồi cung tay cường nịnh với Lý Tiểu Hổ. Tàng sự của lệnh huynh do lão hủ lo liệu, nhưng còn một việc muốn yêu cầu tiểu công tử. Lý Tiểu Hổ thấy thái độ của lão thay đổi như vậy, sau ngoài mặt chàng vẫn làm như không hay biết, nói ngay. Lão trưởng có yêu cầu gì, thành cứ nói. Lão nhân liền nói Khi nào thủ lĩnh của tiểu công tử đến Mong tiểu công tử báo cho lão hủ biết Để lão hủ này bày tiệc khoản đãi cho thật là chu đáo Mấy chục năm kinh doanh kiến văn Quảng bác Lão nhân trang chủ thừa biết những cuộc tàn sát báo phục kiều hận trong giang hồ Này nếu bọn họ kéo tới đây dễ táng ra bại mệnh Lý tiểu hồ trầm ngâm dây lát đáp ngay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 Đặt ở chính giữa sảnh Khói hương nghi ngút Hoa trắng la liệt Không khí cực kỳ trang nghiêm Lão trang chủ lệnh cho tiểu nhị Đặt thi thể của bạch y thanh niên vào trong quan tài cung tay nói với Lý tiểu hộ Lý công tử Thình công tử xem còn cần gì Chớ có khách khí Cứ việc phân phó Lý tiểu hổ đâm đâm suy nghĩ một chút Đoạn nói vải trắng một trượng Bút mực mỗi thứ một cái Sao dài một chiếc Một cây đèn lồng và một cây phướn trắng Phải cao hơn rừng đào một trợ Lão Trang Chủ gật đầu nói ngay Được được có ngày Lão Hủ xin cáo biệt Và sẽ đích thân đi gọi nội phụ Và tiểu nữ tôn bái vong linh của lệnh huynh Lý Tiểu Hổ nói Ngựa và hành lý của tại hạ Lão Trang Chủ tiếp lời Lão Hủ đã sớm dặn tiểu nhị Mang tới đầy đủ Thành lý công tử an tâm Lý Tiểu Hồ khiêm thân và nói Lão trưởng hãy bảo Tiểu Nhị Mang binh khí của tay hạ lại đây Cảm phiền lão trượng Sau xin hậu tạ Đoạn hai bàn tay chập lại để thi lễ Nhưng lập tức ngầm vận kinh lực Đẩy về phía cây đào gần đó Chỉ thấy thân cây rung động mạnh Hàng ngàn bông hoa đào rụng xuống lạ tạ Lão trang chủ sững sờ Vội nắm hai tay vào nhau và nói Hiếm thấy Hiếm thấy Tiểu công tử tuổi con nhỏ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 Từ xa nhìn tới giữa biển hoa đào đồn ngột nổi lên một cây phướng trắng bay phần phật trong gió Trông thật lạ mắt Lý tiểu hộ bảo gã tiểu nhị Hãy báo với lão trang chủ ở đây chỉ một mình ta trực bên linh cữu là đủ Không dám phiền đến người khác Gã tiểu nhị mặc đồ tang vội chắp tay Cùng kính tuôn lệnh vậy tiểu nhân xin cáo lội Lý tiểu hộ nói Chuyển lời ta với lão trang chủ Hãy mau mang binh khí của ta tới đậy Lát sau gã tiểu nhị đã mang tới hai thanh kiếm Một cây thiết bút Lý tiểu hồ tiếp nhận binh khí Nói ngay Nếu ta chưa gọi Không một ai được tới gần một bước biết chưa Tiểu nhị luôn miệng đáp ứng Chắp tay chạy đi Lý tiểu hồ thấy xung quanh không một bóng gầy Mới lại bên quan tài và nói Đại ca tiểu đệ nhập vai như thế được trợ Lãnh như băng, đáp nhỏ. Tạc nhân xảo quyệt, hồ đệ chớ có khinh suất, mau lùi ra đệ. Lý Tiểu Hổ lùi ra hai bước, rồi bỗng nhiên lại đến gần quan tài và nói. Đại ca, tiểu đệ thấy có một sự khả nghị. Lãnh như băng hỏi ngay. sợ gì khả nghị? Lý Tiểu Hổ đáp. Tại Thính Thiền Các, có hai người đọc sách. Người nào người nấy tinh hoa anh Tuấn, rõ ràng là nhân vật võ công thượng thừa Khi tiểu đệ đến thính thiền các, cả hai không buồn nhìn tiểu đệ lấy một lần. Lãnh như băng hỏi ngay. Hai người ấy chạc tuổi nào, nam hay là nữ? Lý tiểu hộ đáp. Một người ngoại tứ tuần, còn một người hơn 20 tuổi, cả hai đều là nam. Lãnh như băng nói. Không phải, bọn lê cắp xâm hoàn là một nam một nữ. Ngừng một chút, đoạn nói tiếp. Lùi lại đi, đừng để người ta nhìn thấy Mà lộ chân tướng thì nguy hiểm lắm Lý tiểu hộ nói Trời hãy còn sớm Tứ phía không có người Nói vài câu cũng không sao Huống hồ kẻ lễ trộm xâm hoàn Vị tất sẽ tới Lãnh như bằng không lý gì đến Nhắm nghiền hai mắt Vận khí điều tức Lý tiểu hồ không được nói chuyện nữa Liền nhún vai, tiện tay giúp một thanh kiếm Đặt vào quan tài Rồi thong thả bước tới chỗ đặt bài vị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 Lý Tiểu Hồ vừa nhìn đã nhận ra đó chính là một trong hai người đọc sách khả nghi ở Thính Thiền Các Một quang sắc bén của Lam Y Thiếu Niên quét một vòng xung quanh, đoạn lạnh lùng hỏi ngay Ai nằm ngủ trong chiếc quan tài kia vậy? Lý Tiểu Hồ hơi giật mình, đáp ngay Nói sao nghe vô lý, chẳng lẽ các hạ thích ngủ trong quan tài này hay sao? Lam Y Thiếu Niên mỉm cười Vậy nằm trong quan tài kia là một người chết sao? Lý Tiểu Hổ nói Đương nhiên Lam Y Thiếu Niên lại nói Người đã chết rồi, tại sao không đẩy nắp áo quàn đi? Lý Tiểu Hồ giận dữ “Ái cần các hạ lo lắng, hãy mau đi chỗ khác đi Lam Y Thiếu Niên mỉm cười và nói Tiểu huynh đệ tính nóng như lửa Đoạn cất bước tiến thẳng đến bên cỗ quan tải Lý Tiểu Hồ khuỳnh vai hữu bước tới chán đường hỏi ngay Các hạ muốn gì đây Làm y thiếu niên liền nói Đã là bồn tàng đại sự thì tuyệt đối không nghi kỵ khách nhận Đoạn thân hình linh hoạt dị thường né ngay sang một bên mà lướt qua Hiểu thủ của Lý Tiểu Hổ vội chộp lấy một bên vai của làm y thiếu niên Làm y thiếu niên không hề ngoảnh đầu lại Nhưng tựa hồ sau lưng có mắt Đột nhiên lách vai một cái Vọt người ngay tới bên cỗ quan tài Lý tiểu hồ chụp không trúng Mà đối phương đã tới sát bên quan tài Thì cả kinh Vội lao đến như bay Động tác của Lam Y thiếu niên Trông có vẻ rất là thông thả Kỳ thực cực nhanh Chỉ thấy chân vừa dậm bước Người đã đảo quanh quan tài Đầu ngó vào bên trong quan tài quan sát Miệng nói Quả nhiên là một cái xác chết Lý Tiểu hồ lạnh lùng nói ngay Dĩ nhiên là xác chết, ai nói dối các hạ làm cái gì? Làm y thiếu niên nhìn Lý Tiểu Hổ, nói ngay Người đã chết rồi, tiểu huynh đệ tốt nhất nên đậy nắp áo quan lại đi kẻo bị người ta nhìn thấy, nghi ngờ là giả chết đó Lý Tiểu Hồ tuy thông minh tuyệt luân, nhưng tuổi còn ấu thơ Trong nhất thời chưa thấu hiểu ý tứ lời của làm y thiếu niên vừa nói Trong bụng nghĩ thầm Lời này không sai Nếu ta không đậy nắp áo quan E sẽ khiến người khác suy nghĩ Ngẩn lên Chỉ thấy Lam y thiếu niên Lào đảo như người say rượu Vừa đi ra khỏi tiểu thất Vừa ngâm nga câu gì đó Chiếc quạt trong tay khe khẽ phe phẩy Lý tiểu hổ chăm chú nhìn theo Đến khi người đó khuất hẳn Mới an tâm bước ra cửa Nhìn khắp xung quanh Thấy Lam y thiếu niên đích thực đã đi khỏi Mới vội chạy vào chỗ bên quan tài Thấp giọng hỏi ngay Đại ca có nên đậy nắp quan tài hay chẳng Lãnh như băng từ từ mở mắt ra Đáp ngay Lý ra huynh đã phải dặn hồ đệ Nên đậy nắp từ sớm mới phải Chàng ngừng lại một chút Đoạn nói tiếp Người vừa rồi võ công rất là cao Không chừng cùng một bọn với à thiếu nữ Và gã đại hắn lấy cắp sâm hoàn Hồ đệ cần lưu tâm đến hắn Lý tiểu hồ nghĩ một lát liền nói Đúng rồi đó, cả hai lần tiểu đệ đều chụp không trúng hắn, xem chừng võ công của hắn cao hơn tiểu đệ. Lãnh như băng nói ngay, sau khi đậy nắp quan tài không nên mở ra coi, nếu có ai tới cũng chớ tỏ vẻ khẩn trương khiến họ sinh nghỉ, biết chưa Lý Tiểu Hồ biết đại ca nội công thâm hậu, bèn thông thả đậy nắp quan tài và nói, Nếu tiểu đệ có việc khẩn yếu cần báo cho đại ca biết thì phải làm thế nào? Lãnh như băng nói ngay Hồ đê chỉ cần cao rộng hơn một chút là huynh nghe được Lý tiểu hồ lại hỏi Nếu hai kẻ lấy cắp xâm hoàn tới thì sao? Lãnh như băng nói Đệ cứ làm như không hay biết gì Cứ lo giữ ngoài cửa đi Mọi việc còn lại để huynh xử lý Ôi chị e chúng không đến thôi Lý tiểu hồ đậy xong nắp áo quan Thì ngồi xuống bên cạnh vận khí điều tức Lúc này Lão Trang chủ với nội phụ và nhi nữ của Lão đã mang linh vị của lãnh như băng tới Thiếu nữ mặc bộ y phục màu lục trông rất là khả nghi Chẳng có vẻ gì là nhi nữ của Lão Trang Trụ Họ đốt hương lễ bái hồi lâu rồi rút lui Đường xa mỏi mệt lúc này chỉ còn một mình Lý Tiểu Hộ chàng bèn dựa lưng vào quan tài nhắm mắt dưỡng thần Tiếng trống cầm vang vẳng tới đã là canh hai Một loạt tiếng bước chân vọng đến tay Lý Tiểu hổ Chàng mở mắt nhìn ra, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân mặc võ phục màu xanh, lưng đeo song kiếm, tay cầm cây nến đứng trước quan tài, mắt lim dim, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Lý Tiểu hổ trong lòng rúng động, với lấy thanh bảo kiếm đặt ở bên cạnh. Lại thấy một thân hình cao lớn đã đứng sừng sững ở ngoài cửa. Nhìn kỹ, người này là một đại hán chạc 30 tuổi, lưng đeo đơn đao.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 Thỉnh lượng thứ cho tiểu nữ đã lấy cấp xâm hoạn Lý tiểu hồ cảm ưng nghĩ thầm Thì ra là ả này sao Lập tức tả thủ vỗ vào quan tài Hiếu thủ chộp lấy bảo kiếm, bật dậy Chỉ nghe phía trong nắp quan bịch một tiếng Nắp quan tài đột nhiên bật tung Lãnh như băng bay từ trong cỗ áo quan bay ra Động tác của hai người cực kỳ nhanh Nhưng động tác của thanh y thiếu nữ cũng lanh lệ phi thường Trong khoảnh khắc thôi Biết bị trúng kế Nàng đã vọt ra tới cửa Ngoài kia là rừng đào Là bóng đêm Nếu để thiếu nữ đào thoát khỏi tiểu thất E khó bẻ tìm bắt được nàng Lạnh như bằng vội thét lên Đứng lại để Xong cước nhốn nhẹ Người đã bay tới phía trước như có sóng thần nâng đẩy Thành y thiếu nữ động tác cực kỳ nhanh Đã vọt ra ngoài cửa Chỉ nghe một chàng cười lớn Tiếp đến tiếng nói ha ha ha hà, lãnh huynh không cần phải gấp, à chạy chẳng thoát nổi đâu Một luồng kinh phong ập lại, chỉ thấy thanh y thiếu nữ bị bật người, ngã ngửa xuống đất ngay Trong chớ mắt, lãnh như băng và lý tiểu hổ đã song song truy đuổi đến ngoài cửa tiểu thất Gã đại hán mặc y phục màu đen cũng đã rút đao chuẩn bị xuất thổ Thanh y thiếu nữ đưa mắt quét một vòng, miệng kêu lên Nam tử đại trượng phu, giả chết, bức hiếp người mà không hổ thẹn hay sao. Thanh y thiếu nữ đưa tay rút bảo kiếm, chỉa về phía lãnh như bằng, lạnh lùng và nói. Các hạ đã cho người mai phục trong rừng đào, hẳn đoán chắc rằng cô nương thể nào cũng đến phải không? Lãnh như bằng quắc mắt, nhìn thanh y thiếu nữ cùng hắc y đại hắn, nhận ra chúng là kẻ lấy cắp xâm hoàn, bè nói. Ở đây chỉ có huynh đệ tại hạ, chứ...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 Đã là người ngoài cuộc sao còn chen chân vào chuyện thiên hạ Trường y thanh niên nói ngay tại hạ lâu nay vốn thích làm những chuyện không phải của mình Lãnh như bằng bỗng nói Việc này để Tài hạ xử lý Không dám làm phiền tới ngoại nhận Đoạn thông thả chia tay ra và nói Trả lại đi Tài hạ không muốn động thủ với người Thanh y thiếu nữ cười nhạt hỏi ngay Trả cái gì? Lãnh như băng đáp. Nhân xâm hoàn. Thanh y thiếu nữ lạnh lùng nói ngay. Đối với bổn cô nương, nhân xâm hoàn rất là trọng yếu, không thể trả cho các hạ được đậu. Lãnh như băng nói. Tại hạ cần cứu tính mệnh của một vị trưởng bối. Thanh y thiếu nữ đáp ngay. Bổn cô nương đây cũng cần cứu mạng cô nương của tệ giả. Lãnh như băng cao mày hơi giận Cuối cùng cô nương có trả hay không? Thanh y thiếu nữ nói ngay Dĩ nhiên không trả Lãnh như băng đột nhiên sấn tới hai bước Từ từ cất tay lên Thành y thiếu nữ lạnh lùng và nói Các hạ đã dùng tay không Bồn cô nương dùng binh khí Có thắng cũng chẳng vinh dự Vậy bồn cô nương cũng sẽ dùng tay không bồi tiếp Lãnh như băng thở dài một tiếng và nói Hey, tại hạ không muốn động thủ với nữ nhân Chỉ cần cô nương hoàn trả sâm hoàn Thì tại hạ sẽ không tra cứu việc lấy cắp nữa đâu Thành y thiếu nữ trận mắt nói ngay Các hạ thật là quá ngang tàn rồi đó Đoạn ngọc thủ phóng ngay ra một trường Lãnh như băng né người tránh Vẫn chưa trả đòn Thành y thiếu nữ đánh một đòn không trúng Trong lòng tức giận Trong chốc lát đã liên tục phóng ra bảy chiêu Trì thấy Lãnh Như Băng hai vai di động trong lớp trường ảnh, người vẫn đứng trong phạm vi 1 thước mà né tránh cả bầy của đối phương. Lý Tiểu Hồ thấy Lãnh Như Băng trước sau vẫn chưa chịu trả đòn thì hết nhịn nổi, bèn nói lớn. "Đại ca, sao không xuất thủ chế ngự à trộm đạo đó để, nếu để à chạy mất thì vĩnh viễn không lấy lại được xâm hoàn đạo." Lãnh Như Băng tâm tình chấn động, đột nhiên hữu thủ ta ta suốt chiều. "Chàng đã không động thủ thì thôi."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 Bỗng một tiếng gầm lớn, Hắc Y đại hãn chém ngang cây đao tới, đao phóng ra ào ào. Lấy tiểu hồ thi triển chiêu kiếm, thôn phong thổ nguyệt keng lên một tiếng, đánh bật đao thế của Hắc Y đại hãn, Đoan Tung ngay một cước bồi tiếp. Tráng tuy tuổi nhỏ, nhưng xuất thủ thần tốc, lợi hại hiếm thấy. Một cước vừa tung ra, trường kiếm cũng đồng thời phóng chiêu phàn hoa liễu, tạo nên một màn kiếm hoa. Bước Hắc Y đại hãn phải thối lui năm bước. Lãnh như băng vọt tới thấp giọng và nói Hậu đệ không cần đà thương họ đâu Mau đi tìm xâm hoàn Lý tiểu hồ mỉm cười Bay tới bên cạnh thanh y thiếu nữ Nói ngay Xâm hoàn để ở đâu Thanh y thiếu nữ tuy đã bị lãnh như băng Điểm thương mạch đạo Nhưng thái độ của nàng vẫn ngang tàng Lạnh lùng và nói Xâm hoàn nào sớm đã giao đi ngoài trăm dặm rồi Lý Tiểu Hồ phẫn nộ và nói. Cuối cùng, ngươi giấu nó ở đâu? Nói mạo. thanh y thiếu nữ lạnh lùng, nhìn Lý Tiểu Hồ một cái, không nói. Lý Tiểu Hồ nói ngay. Được lắm, ngươi muốn nếm thống khổ đúng không? Đoạn tay hữu tra kiếm vào bao, tay tả nằm lấy cổ tay của nàng. Tay hữu đặt ngay tay khủy cùi trỏ, nói tiếp. Ngươi muốn nếm một chút mùi vị, phần cân thác cốt phải không? Lúc này Hắc Y đại hãn cầm đao nhảy bổ tới. Lạnh như băng chàn ngang sang chặn đường gã, trầm giọng quát to. "Hồ Đệ, đừng có làm thế, mau tìm trên người ả đi, chỉ cần lấy lại sâm hoàn là chúng ta tức thời đi ngay." Tài hữu của chàng bỗng vỗ ra một trượng, chỉ nghe Hắc đại hãn kêu lên một tiếng, cây đao trên tay gã bị rớt xuống đất. Lạnh như băng xoay người, điểm chúng vào huyệt kiên tĩnh của gã. Suốt trường làm rơi đao, xoay tay điểm trúng huyệt đạo. Tựa hồ cả hai thủ pháp ấy xảy ra đồng thời, nhanh hơn tia chấp. Lấy tiểu hồ còn ít tuổi, chẳng e ngại gì. Lập tức đưa tay sờ nắn khắp thân mình thanh y thiếu nữ. Lãnh như bằng hồi hộp nhìn tiểu hồ, hy vọng tiểu hồ mau chóng tìm ra sâm hoàn. Trường y thanh niên đã hồi phục thần thái, tay phe phẩy quạt, đứng ngoài quan sát. Thanh y thiếu nữ lặng lẽ cúi đầu, liêm di mắt. Để mặc cho Lý Tiểu Hồ tra xét khắp mình Chẳng nói một lời Lý Tiểu Hồ đã giả soát toàn thân thiếu nữ Không thấy xâm hoàn Bớt giác nổi nóng nói ngay Cái con tiện tỳ này Ngươi giấu xâm hoàn ở đâu Thanh y thiếu nữ từ từ mà mắt ra Ném ra một quang rực lửa Về phía lãnh như băng Nói rằng Bổn cô nương đã giao cho người khác Mang đi xa trăm dặm Các người có làm gì ở đây cũng vô ích thôi Hai ta võ công chẳng bằng người có chết cũng không ân hận. H.I. Đại Hán tiếp lời. Trong giang hồ hiểm trá trùng trùng, nếu Linh cô nương chịu nghe lời tại hạ thì lúc này chúng ta đã ở ngoài trăm dặm. Ôi, cô nương lại còn ủy mị thương tâm, ân hận về việc lấy trộm dược vật, khiến người ta tự tuyệt mà khăng Khang đòi ở lại phúng điếu, nên mới đến cơ sự này. thanh Y thiếu nữ quá lớn. Ai khiến ngươi theo ta, ha cái đồ tham sinh úy tử kia. Lãnh như băng thông thả nói ngay. Hồ đệ ra soát thật kỹ hay chưa? Lý tiểu hồ đáp. Kỹ lắm rồi, vẫn không thấy đâu cả. Lãnh như băng nói. Hãy giải huyệt cho họ đi, tha cho họ đi. Lý tiểu hồ sững sở. Sao kìa? Lãnh như băng nói. Giải huyệt rồi thả cho họ đi. Lã Nai Lý tiểu hồ nghe dặn dò tầng lầy, nhưng trong lòng hồ nghi không hiểu, cũng không dám trái lệnh sư huynh, đành giải huyệt cho nàng rồi lui lại một bên. Lạnh như băng tới bên Hắc đại hãn, cúi xuống nhặt cây trả cho gá, giải huyệt cho gá, rồi cung tay vào nói: "Thành nhị vị thương lộ, thứ cho tại hạ không tiện." Đoạn thong thả qua người đi vào tiểu thất. Thành Y thiếu nữ và Hắc Y đại hãn nhìn theo chàng. Trong lòng không rõ kinh ngạc hay hoan hỷ chỉ thấy bộ y phục trắng của chàng sauo động như dập dần trên sóng nước từa hồ toàn thân của chàng đang du lên bẩn bật hack để hắn đến bên thanh y thiếu nữ nó nhỏ Linh cô nương chúng ta nên yhổ thanh y thiếu nữ thông thả quay người chậm dãi bước đi hình bóng khuất dần vào trong rừng hoa đảo há đại hắn cung tay hướng vào tiểu thất thi lễ và nói Ấn đức của công tử đối với chúng tại Hạ hôm nay tại Hạ không bao giờ quên Sau này sẽ có ngày báo đáp Lý Tiểu Hồ thở dài và nói Người mau xéo đi cho rảnh mắt kẻo ta nổi cơn lên Thì dù có bị sư huynh của trách Ta cũng giết trên người Hạc y đại hán biết chàng nói thật Vội quay người chạy vội ra Thấy họ đã đi xa Lý Tiểu Hồ mới đi vào tiểu thất Bỗng nghe một tiếng gọi trầm sau lưng Tiểu huynh đệ Lý tiểu hồ dừng bước Quay đầu nhìn lại Thấy trường y thanh niên tay phe phẩy quạt Miệng mỉm cười Nhìn chàng gợt gợt đầu Thì cao mày hỏi ngay Gọi ta làm gì Vì đang phiền não Nên giọng nói của Lý tiểu hồ thật là khó nghe Trường y thanh niên mỉm cười và nói Tiểu huynh đệ tuổi nhỏ Mà tính khí quá nóng nảy Lý tiểu hồ nói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 Sư đệ của Tài Hạ phóng túng đã quen nên có điểm thất lễ. Thỉnh Vương Huynh nề mặt Tài Hạ mà lượng thứ chọn. Đoạn từ trong tiểu thất bước ra. Vương Phi Dương cung tay và nói. Lãnh Huynh, mấy thứ linh vị cùng cái phướng kia nên loại bỏ đi. Để như vậy khó coi, chỉ khiêu gợi tính hiếu kỳ của các nhân vật võ lậm. Lãnh Như Băng nói. Đà tạ Vương Huynh đã chỉ giáo. Đoạn quay sang Lý Tiểu Hổ nói ngay Hổ đệ mau thu dọn mấy thứ ấy đi rồi chúng ta còn gấp thượng lộ Lý Tiểu Hổ ứng thanh lập tức đi thu dọn Vườn Phi Dương phe phẩy cây quạt nói tiếp Lãnh Huỳnh Lãnh như băng quay đầu lại hỏi ngay Vương Huynh có điều gì chỉ giáo Vườn Phi Dương bỗng bước lại gần chàng và nói Huỳnh đệ có một việc, muốn nhờ lãnh huynh dốc lực hiệp trợ một chuyến. Ôi, tại thính thiền các, tại hạ cư trú một tháng này cũng là vì việc này. Lãnh như băng lắc đầu. Tại hạ còn có việc trọng yếu, phải sớm đi hàng trong ngày. Vườn phi dương hơi biến sắc mặt, nói ngay. Lãnh huynh đã không có ý hiệp trợ, tại hạ không dám nảy ép, đành vậy thôi. Đoạn quay người bước đi. Lãnh Như Băng quay mình thở dài một tiếng và nói: "Hai, hey, Vương huynh, hãy dừng bước." Vương Phi Dương dừng lại, hỏi ngay: "Huynh còn muốn nói gì nữa chặng?" Lãnh Như Băng thong thả bước tới và nói: "Thường thường nghe ra mẫu nhắc Hoàng Sơn thế gia là đệ nhất nghĩa hiệp trong võ lâm." Vương Phi Dương nói: "Quá lời, quá lời." Lãnh Như Băng nói: Vương Sơn thế ra danh chấn thiên hạ, không biết cần tại hạ hiệp trợ việc gì. Vương Phi Dương trầm ngâm một lát, đoạn thấp giọng nói ngay. Đào hoa trang này bề ngoài bất quá chỉ là một đại tiểu điểm, kế thực là nơi tàng long ngọa ẩn chứa rất nhiều tai họa. Một âm ỉ khiến nhân tâm võ lâm kinh hãi, chính đang được tiến hành tại chốn phồn hoa trông như êm ả này. Lãnh Như Băng chau mày, hỏi ngay. Có chuyện như vậy sao? Vương Phi Dương đáp Lãnh huynh từ xa đến Chưa biết bí mật ở đào hoa trang này Di hồng đài, phỉ Thúy lâu Tuy là trốn hưởng lạc Nào ngờ các ca kỹ, vũ nương Yêu kiều lạ lướt, dùng sắc như hoa Cuối cùng lại đều có tuyệt kỹ Biết bao cao thủ của võ lâm Đã biến mất vô thanh vô tức Dưới tay của chúng Lãnh như băng mắt phóng ra Những tia thần quang rực lửa Hiển nhiên chàng đã bị động tâm Bởi lời kể vừa rồi của Vương Phi Dương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 Vương Phi Dương mỉm cười nói ngay Lãnh huynh đến rất là đúng lúc Hôm nay chính là định kỳ tụ hội 3 tháng một lần của lão ta Phạm là các nhân vật có chút địa vị trong võ lầm đều tới đây Theo chỗ đệ nghe biết Cứ 3 tháng chúng hội tụ một lần Để đã tận tâm dò xét Nhưng chưa cách gì biết được kẻ chủ trì đại sự lại Lãnh huynh tới đây thật là may Lãnh như băng nói Vương Huynh vừa bảo là đào hoa trang ẩn tàm một âm mưu chấn động nhân tâm võ lầm, không biết là muốn nói việc gì. Vương Phi Dương đáp ngay. Việc đó nói ra thì dài, nhất ngôn nan tận, chỗ này không tiện nói. Nếu Lãnh Huynh có hứng, ta hãy thừa dịp đêm tối đến một nơi lân cận mà đàm luận có được không? Lãnh như băng trầm ngâm một lát rồi nói. Vương Huynh đã có hữu ái, tai hạ chẳng dám khước tự. Lúc này Lý Tiểu hồ đã thu dọn xong, bước vào trong tiểu thắt. Lãnh như băng thấp giọng nói ngay. Hổ đệ đi dắt ngựa lại đây. Lời chưa dứt bỗng nghe tiếng cước bộ dâm dịch chạy tới gần. Ngẳng nhìn lên chỉ thấy hai gã tiểu nhị cầm đèn dẫn đường, tiếp đến lão trang chủ hấp tấp chạy tới. Lý Tiểu hồ nói nhỏ. Đại ca, mau chui vào quan tài đi thôi. Lãnh như băng nói. Huỳnh đã xuất hiện trẻ e họ đã nhìn thấy Vương Phi Dương nói nhỏ Không sao đâu Tài hạ đã quan sát kỹ tình hình bốn phía xung quanh Mấy cái hầm trong bọn chúng bố trí Đã bị tại hạ tiêu trừ Lãnh huynh tạm thời nằm vào quan tài càng tốt Để xem chúng định dở cho gì Lãnh như băng gật đầu và nói Hổ đệ nhớ bảo chúng trả lại ngựa Chúng ta sẽ đi ngay trong đệ Đoạn nhún chân nhảy một cái Người đã bay nhẹ nhàng nằm gọn vào trong quan tài Chàng vừa nằm gọn vào trong đó Lão chàng chủ đã hối hả chạy vào Vườn phi dương đã nhanh như chớp Nấp vào sau cánh cửa Lý tiểu hổ vội bước ra chắn giữ ngoài cửa Tay hữu của chàng cầm thanh kiếm Chĩa ngang Sắc mặt lạnh lùng và nói Nửa đêm khuya khoát Lão trượng vội vã đến đây làm dậy Giọng chàng nghe rất là gai gắt Ngang ngược Hai gã tiểu nhị vội nép sang hai bên Lão Trang chủ về mặt âm chầm Đưa mắt đảo qua đảo lại Nhìn Lý Tiểu Hộ chầm chập Nói ngay Tiểu huynh đệ Mắt Lão Phu chưa mờ Lão Phu từng gặp nghìn vạn người Há để bị Tiểu Huynh đệ lừa dối ở đây Thỉnh lệnh huynh bước ra đây Lão Phu muốn hỏi vài điều trọng yếu Lý Tiểu Hộ tuổi còn nhỏ Chưa hiểu sự hiểm trá của Giang hồ Nên bị trúng kế của Lão ta Bớt giác ngoảnh đầu về phía quan tài Rồi mới lắc đầu và nói Không được đâu Lão trượng có việc gì Cứ nói lại với tại hạ cũng xong Vườn phi dương nấp sau cửa nghe vậy Thì càng cao mày nghĩ thầm Như thế chẳng hóa ra Lại ông tôi ở bụi này Chỉ nghe lão trang chủ ho một tiếng Và nói Tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ E rằng không đương nổi việc này Lý tiểu hồ quắc mắt Nói ngay Lão trượng chớ có gây sự Người đã chết làm sao còn ra nói chuyện được với lão đẩy Lão trang chủ cười khẩy nói ngay Ha ha tiểu huynh đệ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phà xạo Không mau tránh ra đừng có trách lão phu vô tình Lấy lớn hiếp nhỏ biết chưa Lý tiểu hồ trợn mắt nói ngay Thế nào lão muốn đánh nhau thì còn gì tốt hơn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 Tri thấy thiếu nữ ung dung uyển bước lại. Lý Tiểu Hồ đang đứng quát lớn, Trần nghe tiếng Vương Phi Dương nói nhỏ ở đằng sau. "Tiểu huynh đệ, tạm nén cơn giận đi, tại hạ nghĩ rằng chúng đến đây ắt có dụng tâm, hãy để chúng nói vài câu để dò xét ý đồ của chúng." Lục Y thiếu nữ thấy Lý Tiểu Hồ ngân thành đứng im, tựa hồ chưa nghe thấy gì, thì nổi giận bước thẳng vào tiểu thất. Lý Tiểu Hồ vung kiếm chắn đường.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 Chàng nói câu này với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc Vườn phi dương đứng sau cửa cười thầm Hai tử này xem ra cũng rất láo lệnh Lục y thiếu nữ vén tấm màn tre trầm ngâm dây lát và nói Huỳnh đệ các người có phải từ hoa sơn tới đây không? Lý tiểu hồ sững sờ đáp ngay Không sai, làm sao ngươi biết? Lục y thiếu nữ mỉm cười và nói Vị sư huynh giả chết của ngươi có phải tên là Lãnh Như Bằng? Lý Tiểu hồ gật đầu. Cũng không sai, thì sao? Lục y thiếu nữ gật gồ và nói. Đúng vậy, nói cho ngươi biết. Vị sư huynh giả chết của ngươi có mang theo bên người thiên niên xâm hoàn. Hành lý yên ngựa của các ngươi chúng ta đã xét kỹ. Không thấy xâm hoàn, át là sư huynh của ngươi mang nó trong người Lý Tiểu hồ cao mày nghĩ thật Thật là quái sự Việc huynh đệ ta mang sâm hoàn cực kỳ bí mật Không hiểu tại sao lại có nhiều người biết như vậy Chỉ nghe lục y thiếu nữ nói tiếp Chúng ta vốn chuẩn bị chờ hai người tại bến đò Trường Giang mới hạ thụ Không ngờ các người lưu lại đào hoa trang này Nói đến đây bỗng gàn giọng tiếp lời Lời ta nói đã minh bạch sinh tử chỉ có hai đường cho các ngươi lựa chọn mà thôi Muốn rời khỏi nơi đây hãy ngoan ngoãn giao nộp thiên niên xâm ho hoàn biết chưa. Lý tiểu hổ quáng mắt cười và nói: “Ha ha, ta là người không sợ chết đậu, nhưng không biết tử lộ như thế nào. Lục y thiếu nữ nhún vai, nhớn mày, nói ngay Người nhỏ mà lớn mật, xem ra ngườiơi không chịu cúi đầu, Lý Tiểu Hồ nhốn vai, nói ngay. Nói thì nghe hay đó, cô nương chỉ hơn ta vài tuổi, lại là phận nữ nhì mà dám cả gan cướp bóc thương nhân. Đáng tiếc cô nương đã chọn lầm đối tượng rồi. Lục y thiếu nữ hơi ngẩn người. Tại sao bảo ta chọn lầm đối tượng? Lời ngươi vừa nói chẳng lẽ là hoa ngôn. Lý Tiểu Hồ ưỡn ngực nói ngay. Xưa này ta chưa từng hoang ngôn. Người dò xét hoàn toàn đúng đó Huỳnh đệ hai ta đúng là có đem theo thiên niên xâm hoàn Chỉ em người không đủ bản lĩnh để cướp đi Lục y thiếu nữ hất mái tóc dài Nói ngay Thì ra ta đã tìm lầm đối tượng Đoạn nhanh như cát sấn tới Dùng hai ngón tay điểm vào yếu huyệt huyền cơ của Lý Tiểu Hổ Lý Tiểu Hổ xoay cổ tay đâm kiếm xéo lên Tạo thành hai đạo kiếm hoa Thủ pháp của lục y thiếu nữ vô cùng thâm hiểm Ngọc trưởng trong lúc né tránh Kiếm thế đã vỗ ngay một trưởng vào tay hữu cầm kiếm của Lý Tiểu Hổ Lý Tiểu Hổ cao mày Vội thối lui hai bước để tránh đòn Lục y thiếu nữ nhích người vọt theo Trưởng thức của tay hữu tràn tới Tà thủ rút ngay cây châm cài trên đầu Lý Tiểu Hổ quát lớn Liêu tâm Trường kiếm đột xuất thi triển tuyệt học Phóng liền ba chiêu Hào quang như sóng quận Lập tức bước lục y thiếu nữ lùi hẳn ra bên ngoài Tà thủ của lục y thiếu nữ đột nhiên phóng ra Nhắm vào mũi kiếm của Lý Tiểu Hổ Lý Tiểu Hổ thu hồi chương kiếm Tà thủ rút phát cây kim bút sau lưng Dùng chiêu tiếu chỉ thiên nam nganh đón Lục y thiếu nữ vội thu hồi cây châm Thối lui vài bước Lý Tiểu Hổ nói Thế nào không đấu nữa sao Lục y thiếu nữ lạnh lùng đáp ngay Người dùng cả kiếm lẫn bút Chiêu thuật quá là thần kỷ Lý Tiểu Hồ mỉm cười. Ha ha, cô nương biết thì tốt, ta bảo cô nương tìm lầm người, lúc này cô nương đã minh bạch hay trợ. Lục y thiếu nữ đâm ngay. Ta tuy không thắng được người, nhưng cũng không bại dưới tay người. Nếu muốn phân thắng bại, e rằng phải tới vài trăm chiêu mới có thể quyết định. Lý Tiểu Hồ nói. Cô nương có thể đối phó với kiếm và bút của ta, võ công quả thực cũng chẳng tâm thường Nhưng ta muốn nói cho cô nương biết. Nếu đại ca của ta không chết Thì cô nương hoàn toàn không thể đối phó được một chiêu với đại ca của ta Lục y thiếu nữ im lặng nghĩ một hồi Đoạn nói Võ công của người tuy cao Vượt ra khỏi dữ liệu của bồn cô nương Nhưng các người quyết không thể rời khỏi nơi đây Mà không để lại xâm hoạn Biết chưa Lý tiểu hộ lắc đầu nói ngay Ta không tin Vậy ta cứ đi cho các ngươi xem Đột nhiên chàng vọt ngay tới bên cạnh lão trang trụ Hai gã tiểu nhị vội đổ xô vào cứu chủ nhân Nhưng bị Lý Tiểu Hổ đá cho một cước Một gã bị trúng cước vào đùi Kêu rú lên vang ra xa 6-7 thước Cùng với cây đèn lồng Miệng la lên oai oái Gã thứ hai còn đang sững sờ liền bị Lý Tiểu Hổ ráng cho một cái tát tay Hoa cả mắt Lào đảo ngã rúi ngã rụi Một lúc mới lồng cồm bò dậy Lão trang chủ thấy vậy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 Lục y thiếu nữ lạnh lùng và nói Lão ta là người không biết võ công Người giết hắn cũng vô ích thổi Lý tiểu hộ nói Ta muốn hắn trao trả hành lý và ngựa cho ta Đoạn lạnh ngầm gia tăng nội lực vào ngón tay Khiến lão trang chủ đau đớn phải rên lên Nhưng thủy trung lão ta vẫn chưa dám đáp ứng Chỉ nhìn lục y thiếu nữ Hiển nhiên cô nương này không phải là nữ nhi của lão ta Lục y thiếu nữ bỗng thở dài và nói Hây, rắt ngựa lại cho họ đi, hãy để cho họ đi Lão Trang Chủ như phụng thánh chỉ Lập tức nói với Lý Tiểu Hộ Tiểu công tử thỉnh buông tha cho Lão Phu Lão Phu sẽ tức thời bảo chúng rắt ngựa tới cho hai vị Lý Tiểu Hộ nói Được rồi, ta cũng chẳng ngại đâu Người chạy lên trời Đoạn buông tay Lão Trang Chủ ra Lão ta cử động vai mấy cái Lệnh cho hai gã tiểu nhị đi mang hành lý và dắt ngựa tới Lý tiểu hồ lạnh lùng nói tiếp Vật dụng của đại ca ta Tuy người đã chết Xong không được một thiếu thứ gì Lão trang chủ gật đầu lia lia Một lúc sau Hai gã tiểu nhị đã trở lại Nói ngay Ngựa đã đóng yên Hành lý thì ở đây Thỉnh thiếu ra xem kỹ Coi có thiếu thứ gì hay chẳng Lý tiểu hồ hỏi ngay Ngựa đầu Một gã tiểu nhị liền đáp Ngựa hiện tại Hiện tại Mắt gã cứ hết nhìn lục y thiếu nữ Lại nhìn lão trang trộ Lục y thiếu nữ thong thả gật đầu Để cho họ đi Gã tiểu nhị liền thưa Ngựa đã sẵn sàng Hiện đang ở ngoài rừng đảo Vương phi dương đứng liền thi triển công phu truyền âm nhập mật Bảo lý tiểu hộ Buộc chúng khiêng quan tài lãnh huynh ra đặt lên lưng ngựa đi Lý Tiểu hồ đang chưa biết xử trí Nghe Vương Phi Dương nhắc bèn rõng rạc nói ngay Các người khiêng quan tài ra đặt lên lưng ngựa biết chưa Hai tiểu nhị ngẩn người ra hỏi Chỉ hai chúng tiểu nhân thôi sao Lý Tiểu hồ đáp ngay Có tài hiệp trợ Hai gã chậm chạp bước vào khiêng một đầu cỗ quan tài Lý Tiểu Hổ một mình khiêng đầu đằng sau Đưa quan tài ra tận ngoài cổng đào hoa trang Đặt lên trên lưng ngựa Buộc chặt hành lý lên yên Rồi nhốn mình nhảy lên trên lưng ngựa Lục y thiếu nữ theo ra cổng trang hỏi ngay Lệnh huynh chết thật sao Lý Tiểu Hổ nói ha sinh tử đại sự ai dám làm trò đùa Lục y thiếu nữ bèn bước đến bên quan tài Vỗ một trưởng vào nắp áo quan nói ngay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 Lý Tiểu Hồ thúc ngựa phi mỗi lúc một nhanh Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ịu ạp Ngẳng đầu nhìn xa xa phía trước Chỉ thấy sông nước mênh mông Thì ra đã tới bờ sông Trường Giang Bỗng có tiếng gọi sau lưng Tiểu huynh đệ hãy dừng lại đi Lý Tiểu Hồ gò cơ ngựa ngoảnh lại Thấy vương phi dương đã tới bên cạnh Bất giác thần kinh ngạc nghĩ bụng Người này thân pháp cực kỳ nhanh Vương Phi Dương chăm chú nhìn cỗ quan tài Thấp giọng nói ngay Chúng ta đã cách xa đào hoa trạng Mau mở nắp áo quan Xem lệnh huynh có bị gì hay không Lời chưa dứt Nắp quan tài đã đột nhiên bật tung Lãnh như băng bay vọt ra khỏi cỗ quan tài Chàng vốn không ưa nói Chỉ gật đầu mỉm cười với Vương Phi Dương Tuy chàng cười lộ hàm răng Nhưng mày vẫn nhíu Mặt vẫn giữ nguyên vẻ ưu sọc Vương Phi Dương trột dạ hỏi ngay Sao lãnh huynh thụ thương sao Lãnh như băng lắp đầu vẫn không cất tiếng Lý Tiểu Hồ vội tiếp lời Sư huynh của đệ rất là ít nói Đã mấy năm ở với nhau thường ngày rất là khó nghe được sư huynh nói một tiếng Nếu không có sự tất yếu quyết chẳng mở miệng Vương Phi Dương cười và nói Ha ha người ta mỗi người mô tính chẳng ai giống ai Lãnh huynh đã không nói Tại hạ cũng chẳng ép Lãnh như băng đột nhiên thở dài Nói ngay <cười> Vương huynh có điều gì xin cứ nói hết ra Tại hạ lắng nghe đây Vương phi dương đơm giọng Nói ngay Lãnh huynh vừa rồi đã nghe Hẳn cũng biết những điều tại hạ vừa kể Chẳng phải là sự khua môi múa mép Có đúng không Lãnh như băng gợt gợt đầu Vương phi dương nói tiếp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 Thành vân quán chủ với gia môn của Tài Hạ là chỗ quen biết. Tài Hạ sẽ bồi tiếp hai vị tới đó. May ra có thể giúp được gì chẳng. Lãnh như bằng chậm rãi nói ngày thiên niên xâm hoàn kia, gia sư phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được. Vì thế mà thọ trọng thương phải bế quan trị thương. Nay thần dược bị mất, thực khiến cho Tài Hạ chẳng còn mặt mũi nào tái kiến sư trượng. Đôi mắt của chàng lộ đầy vẻ u sầu.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 Xem có loại dược vật nào thay thế được hay chẳng Lãnh như băng thản nhiên cười một tiếng Xong mục trở lại vẻ u sầu Lý tiểu hồ từ từ thả cỗ quan tài xuống khỏi lưng ngựa Nói nhỏ với lãnh như băng sở huynh quá nhân từ mới phải sâu khổ thế này Cứ như tiểu đệ thì đã bắt hai kẻ lấy cắp xâm hoàn của chúng ta mà tra vấn Không chừng hắn có thể khai ra nơi chúng mang định Lãnh như băng nhìn Lý Tiểu Hổ Định nói lại thôi Vương Phi Dương đã nói Trước mắt chỉ có một việc đáng ngại Là bọn gian nhân ở Đào Hoa Trang Quyết không bỏ qua hai vị mà bám theo Theo chỗ tại Hạ đã ngầm giò xét Thì kẻ chủ trì âm yêu Dường như là một cao thủ văn võ song toàn Lại cực kỳ âm trầm độc hiểm Có tay mắt ở khắp miền Giang Nam Lời chưa dứt Bỗng nghe có tiếng chuông bạc Kêu leng keng trên trời Lãnh như băng Lý Tiểu Hổ bắt giác cũng ngần đầu nhìn lên Nhưng trong đêm tối dù mắt họ rất tinh cũng không nhìn thấy gì Vườn Phi Dương bỗng rút ra một ống tiêu đưa lên miệng thổi một giai điệu du dương Lý Tiểu hồ không nhịn được hỏi ngay Huỳnh Thổi làm cái gì vậy? Vườn Phi Dương cười và nói Có lẽ chim đưa thư của xã muội bay tới Lý Tiểu Hổ gắt đầu nói ngay À đệ thường nghe sư phụ nói rằng Ở Giang Nam có một loài chim đưa thư bay sang ngàn dặm Có đúng vậy không Chỉ nghe tiếng gió của cánh chim giờ một con chim câu trắng xà xuống đậu ngay trên vai Vương Phi Dương Vương Phi Dương cất ống tiêu Gỡ ra một ống trúc nhỏ từ mình chim Mở nắp ống trúc Rút ra một mảnh giấy Lấy đá lửa trong túi đánh lửa ra Mảnh giấy có viết mấy chữ Vương Phi Dương đọc xong Bẻ một cành khô Đánh lửa châm đốt canh cây Viết vội mấy chữ vào mảnh giấy kia Nhét vào ống trúc Đoạn vỗ nhẹ mình chim Rồi cười nói Bạch họa Lời chưa dứt Con chim câu trắng đã vỗ mình bay lên không trông Lý tiểu hổ chăm chú Dòng tay mà không nghe thấy tiếng chuông Thì thấy làm kỳ quái Lại hỏi vương phi dương Thế trên mình chim có gắn chuông Tại sao lúc kêu lúc không Vương Phi Dương cười và nói Ha ha Tiểu huynh đệ chưa biết đó thôi Xá muội say mê nuôi dưỡng các loại linh cầm Còn bạch hoa vừa rồi Được xá muội sủng ái nhất Ở đuôi bên phải của nó Tuy có gắn một chiếc chuông bạc Nhưng chỉ khi tìm thấy người Nó mới mổ vào chuông cho chuông kêu Vừa rồi tại hạ đã cuốn chuông lại Nên không nghe thấy nữa Lý Tiểu Hồ thán phục Bạch hoa này giỏi thật Có thể tìm người chuyển thự Vương Phi Dương lắc đầu cười và nói Dù con vật linh xảo đến mấy Cũng không thể bằng con người Còn bạch hoa tuy linh xảo hiếm thấy Nhưng chỉ truyền thơ thi giỏi Chứ tìm người chưa thạo đâu Lý Tiểu Hồ nói ngay Tại sao nó lại tìm đến được đào hoa trang này Vương Phi Dương nói Khi tại Hạ ly ra Xá mụi có dao bạch hoa cho Tài Hạ mang theo Phòng khi bất chắc thì bảo vệ Trong thời gian ở đào Hoa Trang Tại Thính Thiền Các Tại Hà phát giác đào Hoa Trang Hoàn toàn không phải là nơi kinh doanh đường đường chính chính Qua mấy lần dò xét Lại phát giác ra các ca kỹ Vũ Nương Ở Di Hồng Đài Và Phỉ Thúy Lâu Đều có tuyệt kỹ Tại Hà tiếp tục dò xét hai nơi ấy Thì thấy ở đó không chỉ có việc chát táng thâu đêm Tiểu sắc mê nhân Mà còn là nơi tàng long ngoạ hộ Thấy mình thân cô thế cô Mới thả chim đi Hy vọng xá muội tới hiệp trợ Không ngờ đã 10 ngày nay chẳng có hồi âm Mãi đêm nay bạch hoa mới bay tới Lãnh như bằng bỗng nói Vậy vương huynh hãy ở lại đây chờ lệnh muội đi Còn huynh đệ tại hạ phải đi ngay thanh vân quán Vương phi dương cười và nói Tại hạ đã viết trong giấy hẹn gặp xá muội ở thanh vân quán Thanh vân quán chủ rất là sùng ái xá muội Sẵn lòng truyền thụ võ công Hơn nữa xá muội tài trí hơn người Tầng tu dưỡng thuật luyện đan cao thầm Rất có thể hiệp trợ cho lãnh huynh Chúng ta hãy đi gấp trong đêm này Lý tiểu hồ bông vỗ vỗ vào con tuấn mã của mình và nói Huynh hơn đệ vài tuổi thỉnh lên ngựa mà đi cho nhảy Vườn phi dương cười đăm ngày Đã tạ thịnh ý của tiểu huynh đệ Đoạn cất bước đi trước Lãnh như băng Lý Tiểu Hổ cưỡi ngựa theo sau Chẳng mấy chốc đã tới bờ sông Phóng tầm mắt nhìn ra xa Thì thấy lớp lớp sóng trào Chẳng thấy bờ bên kia Lý Tiểu Hổ nói Đêm hôm khuya khoát thế này Liệu có thuyền qua sông không nhỉ Vườn Phi Dương liền nói Chỗ này vốn không phải là chỗ qua sông Ban ngày cũng không có thuyền đậu Bỗng nghe có tiếng vó ngựa dậm dịt vọng tới Hòa với tiếng sóng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 Hai thiếu nữ kia không thể nhìn rõ diện mạo của chẳng Lý tiểu hộ cất tiếng cười, lạnh lùng hỏi ngay ha ha các người đuổi theo làm gì? Lục y thiếu nữ nhìn ba người rồi hỏi Vị kia cũng là ca ca của người chẳng Lý tiểu hộ đáp đống thế thì đã sao? Lục y thiếu nữ cười khẩy ha sao lắm ca ca thế? Lý Tiểu Hồ rút phăng trường kiếm nói ngay Khỏi cần nhiều lời các người đuổi theo để làm cái gì Làm y thiếu nữ cười một tiếng và nói Để lấy một vật thôi Lý Tiểu Hồ hỏi Vật gì Làm y thiếu nữ nói ngay Thiền niên xâm hoạn Lý Tiểu Hồ chia kiếm ra và nói Vậy thì trước hết hãy hỏi xem nó có chịu không đã Lục y thiếu nữ vốn đã đồng thủ với tiểu hộ một lần Biết lời chàng là thật Còn Lam y thiếu nữ cho rằng chàng tức giận mà nói thế Bèn rút trường kiếm sấn tới quát Người muốn chết xạo Đoạn phóng một chiêu thiên nữ huy qua Lý tiểu hộ đối lại một chiêu vân vụ kim quang Kiếm hoa đầy trời phong tỏa thế công của Lam y thiếu nữ Trong tiếng va chạm liên keng của đáo kiếm Lý tiểu hộ cười và nói Ta muốn sống tới 80 tuổi mới chết cợ. Miệng thì cười nói, trường kiếm nhanh như chấp công liền ba chiêu. Bước làm y thiếu nữ thối lui một bước. Thiếu nữ này tựa hồ không ngờ một đồng tử lại có kiếm pháp tinh diệu, kiếm chiêu kỳ ảo như vậy. Nàng cả kinh quay đầu nhìn lục y thiếu nữ, hạ giọng và nói. “Mọi hãy mau trở về kêu người trợ chiến, tỷ sẽ cầm trận. Lý tiểu hồ quát lớn. ha” Chỉ e các người không thể rời khỏi nơi đấy Làm y thiếu nữ hít một hơi dài lãnh khí Đoạn lại nghiêng mình chuyển bộ huy động trường kiếm Tận lực công kích Lý Tiểu Hổ Kiếm thế của nàng vô cùng quái dị Toàn lực công kích Tựa như muốn liều mạng giao đấu Mỗi kiếm thầy đều nhắm tới các yếu huyệt của đối phương Kiếm pháp của Lý Tiểu Hồ tuy cao siêu hơn Nhưng trong lúc cấp bách Muốn thủ thắng cũng phải chẳng dậy Song phương trao đổi chiêu thức Kiếm pháp đôi bên đều có chỗ tình diệu của mình Chỉ trong thoáng chốc thôi Đã thấy kiếm ảnh trùng trùng Kiếm quang chập trần huyền ảo Lục y thiếu nữ Chú mục quan sát tình hình giao đấu Thần sắc lộ vẻ vô cùng khẩn trương Bỗng nghe Lý Tiểu Hổ Quát lớn một tiếng Luồng kiếm quang đột nhiên biến mất Bóng hai người tách xa hàm nhau Lý Tiểu hồ thu kiếm về trước ngực Mặt lộ vẻ nghiêm nghị Làm y thiếu nữ hai vai chuyển động Người thấu lui năm bước Kiếm rời khỏi tay, rớt xuống đất Tà thủ ôm lấy vài hữu Lục y thiếu nữ tự hồ đã biết trước Làm y thiếu nữ sẽ bị bại dưới tay kiếm của Lý Tiểu Hộ Nên không cảm thấy bất ngờ Nàng thở dài một tiếng, bước lại hỏi ngay Thương thế của tỷ tỷ nặng lắm không? Làm y thiếu nữ cố nhịn đau, nói ngay Thương thế không nhẹ, trẻ cánh tay hữu sẽ bị phế bỏ thội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 Chẳng lẽ hai người này có thể vượt xong Chỉ thấy hai thiếu nữ ưỡn ngực ngẳng đầu Về mặt sầu khổ Cứ thế bước đến dòng nước đang chảy cuồn cuộn trước mặt Lãnh như bằng quát khẽ Cô nương hãy khoản Đoạn búng người vọt đi Thân pháp của chàng quả thật vô cùng khinh linh Chỉ trong chớp mắt đã tới ngay sau hai nàng Chổ ngay lấy y phục của họ mà kéo họ lên bờ Lục y thiếu nữ ngoảnh lại nhìn lãnh như băng hỏi ngay Người muốn gì? Lãnh như băng thong thả, lùi lại hai bước và nói Hai cô nương tại sao lại tìm đến cái chết như vậy? Lục y thiếu nữ liền nói Người quan tâm làm cái gì? Tự hồ tự thấy lời lẽ quá là thất lễ vội tiếp lời Tỉ mội chúng ta không còn cách nào khác nữa đâu Lãnh như băng đột nhiên thở dài và nói <cười> Nhân sinh bất ý đến 8 9, 10 phận Hai cô nương bất quá chỉ không lấy được thiên niên xâm hoàn Vật ấy vốn của người khác Nào hai cô nương có mất gì đâu Phải tìm đến cái chết Chẳng phải là coi rẻ tính mạng quá hay xảo Làm y thiếu nữ bỗng ứa hai dòng lệ Nói ngay tỷ muội hai ta không định nổi các vị Thiên niên xâm hoàn vĩnh viễn chẳng lấy được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 Vương Phi Dương phe phẩy cây quạt nói ngay Thủy hình, hỏa hình kẻ ra cũng chẳng khó hiểu Nhưng nhân hình thì Tài Hạ chưa từng nghe qua Hai cô nương có thể nói rõ hơn Cho Tài Hạ mở rộng kiến văn được chẳng Chỉ thấy hai nàng đỏ mặt cúi đầu im lặng Vương Phi Dương tài trí hơn người Nhìn thân sắc của hai nàng chợt hiểu ra Bèn nói ngay Hai cô nương không nói cũng được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 Không biết tại Hạ có thể làm gì để hai cô nương từ bỏ ý định tìm đến cái chết đấy. Lục y thiếu nữ nhìn vào lãnh như băng, nói ngay. Trừ phi vị công tử này chịu giao thiên niên xâm hoàn, thì tìm mọi chúng ta mới thoát được tam hình. Vương phi dương ngẩn ngầy, không biết nói thế nào được. Chàng vốn định dựa vào uy vọng của Hoàng Sơn Thế Gia trong võ lâm, từng giao du rộng rãi. Hẳn có thể tìm một nơi an thân lầm nghiệp tử tế cho hai thiếu nữ kia Không ngờ hai nàng lại trông chờ vào thiên niên xâm hoàn của Lãnh Như Băng Lãnh Như Băng thản nhiên cười một tiếng và nói ha ha ha thiên niên xâm hoàn đã sớm bị lễ cắp rồi Hai cô nương đã đến chậm một bước Lục y thiếu nữ ngạc nhiên Thiên niên xâm hoàn đã mất sao công tử còn giả chết đậy Lãnh như băng cho mày lấy ra mảnh vải và nói Hai cô nương xem đây sẽ hiểu tay hạ không nói sai Lục y thiếu nữ cầm mảnh vải Đọc mấy dòng chữ Nhìn hình vẽ thương ưng hồ điệp liền nói Nếu công tử chịu giao mảnh vải này Thì có thể cứu mạng tỉ muội chúng tiểu nữ Lãnh như băng ngẩn người trầm ngâm Nên biết thiên niên xâm hoàn có quan hệ trọng đại đối với chẳng Mảnh vải này lại là manh mối duy nhất để tìm lại thiên niên xâm hoàn Này lại cho đi tức là mất luôn cả manh mối Vì thế mà chàng trầm ngâm chưa quyết Lục y thiếu nữ chậm rãi trả lại chàng manh vải và nói Công tử đã thấy nan giải Chúng tiểu nữ chẳng dám nài ép Chỉ yêu cầu công tử đừng cắn bước chúng tiểu nữ tìm lấy cai chết mà thôi Đoạn lại nắm tay lam y thiếu nữ mà bước thẳng xuống sông Sóng nước mênh mang, sóng cuộn trùng trùng Hai nàng át sẽ bị dòng nước nuốt trận Lãnh như băng đột nhiên cao giọng và nói Hai cô nương dừng bước Đoạn vội bước theo họ Lục y thiếu nữ dầu dĩ nói ngay Mong công tử hãy để chúng tiểu nữ chầm mình Muốn bảo toàn được sự thanh bạch Chúng tiểu nữ chỉ còn cách này mới được toàn thầy Lãnh như băng nghiêm nghị và nói Cô nương biết rằng mảnh vải này nhất định sẽ cứu mạng của hai cô nương chứ Lục y thiếu nữ gật đầu Mảnh vải này có vẻ hồ điệp và thương ưng Tất nhiên biểu thị hai kẻ lấy trộm thần dược Có manh mối này chúng tiểu nữ khả dĩ trình được lên tiểu thự Lãnh như băng thong thả trao mảnh vải và nói Đã vậy hai cô nương cầm lấy mà đi Lục y thiếu nữ đã cầm lấy mảnh vải bỗng lại trao trả hỏi rằng Công tử cho chúng tiểu nữ thật xạo. Mắt nàng ứa lệ, đam đam nhìn lãnh như băng. Lãnh như băng nói ngay. Dĩ nhiên là thật. Đoạn trang vớt mảnh vải xuống đất, quay lưng bước đi. Lục y thiếu nữ nhặt mảnh vải lên, bỗng mỉm cười, nhìn lam y thiếu nữ và nói. Chúng ta không phải chết nữa đậu Thần thái lúc này trông thật là hồn nhiên. Vườn phi dương bỗng nhiên bước tới trước mặt hai nàng, nói ngay.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 Công tử nếu có can đảm sao không tới gặp nàng Vương Phi Dương nói ngay Vốn gặp phải làm thế nào Lục y thiếu nữ nói Phòng lục lăng trên phỉ thủy lậu Ở đó người ta gọi tiểu thư là lục y Mảnh vài này chúng tiểu nữ đem về giao lại cho tiểu thư Đoạn khoát tay làm y thiếu nữ bước vội đi Vương Phi Dương nhìn theo hai nàng khuất dần Thở dài nhẹ một tiếng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 Chúng ta hãy mau đi tìm bến đò." Vương Phi Dương thở dài. Hai, nếu có sá muội ở đây, hẳn sá muội sẽ nghĩ ra cách vượt sông." Lãnh Như Băng đảo mắt một cái, thần quang lên, định nói lại thôi. Vẻ mặt của chàng lại ưu tư sâu khổ, từng chân không còn quan tâm đến bất cứ sự vật gì. Bỗng giữa dòng sông nước đang chảy băng băng, xuất hiện một đống lửa đèn trên một con thuyền đang chạy về phía ba người.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 Chúng ta hãy lại nấp ở đằng kia Vườn phi dương gật đầu cười và nói Tiểu huynh đệ thật là linh cợ Đoạn phóng đi trước Lý tiểu hồ đưa hai con ngựa theo sau Cả hai nhanh chóng khuất vào phía sau phần mộ Lãnh như băng Tựa hồ vô chi vô giác Cứ đứng chắp tay sau lưng trên bờ sông Chiếc thuyền đang lướt sóng Tiếp cận bờ Ngọn đèn trên thuyền càng lúc càng sáng Bóng người lô nhố ở đầu thuyền Ba cánh buồm cao to bắt đầu hạ xuống. Hiển nhân đây là một con thuyền lớn. Một hắc y nhân cao lớn đứng ở mỗi thuyền, đưa cây tù và lên thổi. Thanh âm nghe chấn động mảng nghĩ Giữa cảnh đêm thanh vắng, tiếng tù và truyền xa hàng chục rộng. Con thuyền từ từ áp mạn vào bờ. Một tấm ván bắc lên bờ, cửa khoang mở ra. Hai cái đèn xuất hiện trước mặt. Lãnh như băng đưa mắt nhìn thấy hai thanh y tiểu tỷ cầm đèn thong thả đi lên bờ. Tiếp đến là bốn đồng tử chừng 14, 15 tuổi, đồng phục màu đen, chiều cao ngang nhau, lưng đeo trường kiếm. Tua kiếm màu huyết hồng bay phất phơ trong gió đêm. Trên mũ thuyền có rất nhiều người vội vã qua lại, không biết để làm cái gì. Đèn trong khoang được thắp sáng trưng, hiển nhiên bên trong cũng có người. Hai tiểu cầm đèn giơ cao, đứng im hai bên, tóc dài bay phất phơ trong gió.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 Tuần lệnh ngọc chỉ của nương lượng đoạn di động thân hình vùng kiếm tạo thế Gã đồng tử đứng góc bên tả quá to để lên thuyền đị lãnhnh như băng đam đâm nhìn dòng nước tựa hồ không nghe thấy HI đồng tử ấy nổi giặn Ngời điếc hay sao đoạn đâm tới một kiếm L như băng chú mục nhìn ánh kiếm đâm tới vẫn đứng yên tại chỗ HI đồngử kiếm đâm ra, Dường như có chủ định Thấy sắp chạm tới sườn của lãnh như băng Đột nhiên thu kiếm lại Miệng quá to Người phải bước lên thuyền Đã nghe rõ chưa Lãnh như băng cao mày Mắt phóng ra thần quang Nhưng lập tức lại dịu ngay Đưa mắt nhìn bốn đồng tử Đoạn chậm rãi bước về phía trước